chương hai mươi bốn không gian không tồn tại kỹ thuật điêu khắc tình vi cùng màu sơn y như thật là hai yếu tố rất thích hợp để tạo nên những mô hình siêu nhỏ bằng gỗ khéo léo tuyệt vời một người thợ chuyên về đồ thủy tinh đã giúp tư dạo nhất ngôi nhà bé xíu ra khỏi quả cầu pha lê cho đến giờ cô vẫn còn nhớ ánh mắt cực kỳ thán phục gần như sùng bái của anh ta đặt trong quả cầu pha lê giữa những bông tuyết và cây cối thì ngôi nhà này chẳng mấy bắt mắt Nhưng lúc đặt trên lòng bàn tay cô Nó nghiễm nhiên trở thành một báu vật hiếm có trên đời Ít ra là người thợ trẻ tuổi ấy đã nói thế Anh ta còn nói đùa rằng Nếu không vì bản tính nhát gan Thì anh ta đã nảy ra ý định gian tà rồi <cười> Không phải có ý gian tà với cô đâu Mà là có ý với ngôi nhà bé xíu này à, Dạ anh nói hơi quá thì phải Anh làm về đồ mỹ nghệ mà, những thứ như thế này thì anh còn lại gì nữa chứ? Ừ, thật ra là tôi đã nhìn thấy rất nhiều thứ hay lắm, nhưng mà cái này thì lại có chỗ độc đáo của nó mà. Một bàn tay vàng chế tắc cực kỳ điêu luyện lắm, lại rất có ý thức về chọn vật liệu nữa. Các đồ mỹ nghệ đặt trong quả cầu pha lê thì thường không dùng nguyên liệu bằng gỗ đâu, chủ yếu là vì phải tính đến độ bền nữa mà. Nhưng mà nghệ nhân đặt ngôi nhà Trong quả cầu pha lê này thì Lại dám dùng gỗ để chạm chỗ Gỗ này thì Lại thuộc nhóm gỗ hồng đàn Chỉ có ở châu Phi mà thôi chất gỗ cực mình lắm Và chắc chắn nữa Cô cứ thử ngửi mà xem Sẽ thấy mùi đàn hương ngay Sao? Thấy đúng chưa? Nước sơn của nó thì cũng rất đặc biệt quá Là thứ sơn tổng hợp mà Có thể tồn tại trong bất cứ môi trường nào Nghe nói là Nó là sản phẩm do một phòng thí nghiệm của một trường đại học ở Mỹ chế tạo ra đó Vì quy trình rất là phức tạp cho nên là mỗi năm chỉ sản xuất được vài thùng mà thôi Tại sao tôi lại biết ư? Cô có nhìn thấy hai chữ AS bé bằng con kiến ở đấy ngôi nhà này không? Dân nhà nghề chúng tôi thoáng nhìn là nhận ra ngay Nó là tên phòng thí nghiệm đó được viết tắt đó Từ giao thẩm nghĩ, viên thuyền tài tình đến thế, thật không sao tưởng tượng nổi, nhưng màu của mái nhà, tường nhà thì lại khác với thực tế. Theo tự phóng suy đoán thì sau khi gia đình ông Lý Bá Thùy gặp nạn, công ty địa ốc đã cho làm lại màu của mái tường nhà nhằm tránh tà. Các màu sắc của mô hình này giống hệt màu sắc ngôi nhà của Lý Bá Thùy ngày trước. Trong bức ảnh đăng trên trang web của công ty địa ốc Lý Bá Thụy là một kiến trúc sư danh tiếng trên thế giới Tất nhiên có thể mời các cao thủ làm giúp mô hình này Nhưng ông ta đã chết từ một năm này Mình cũng chưa từng nghe nói Viên Thuyên có quen ông ấy Vậy Viên Thuyên kiếm đâu xa quả cầu pha lê này chứ Và tại sao lại của người Phúc ta đem tặng lại cho mình chứ Cách giải thích duy nhất vẫn là viên thuyên đang nói với mình rằng tất cả đều liên quan đến ngôi nhà này mà thôi sự thật về chuỗi ký tự mà điền xuyên cho biết là tên của một văn bản đồ họa kiến trúc dường như cũng có liên quan đến ngôi nhà này. Tư giao lại ngắm nhìn mô hình từ khắp các phía, cô cũng chẳng rõ mình định tìm cái gì. Đầu mối thật sự đang nằm trong ngôi nhà bé xíu này cũng nên. Toàn bộ mô hình là một chỉnh thể có cửa xa vào và cửa sổ có thể đóng mở. Tuy nhiên không thể biết bên trong có chứa gì không, trừ phi phải dỡ hẳn nó ra. Cũng có thể không có gì cả Thì tức là phí hoài một thứ đồ mỹ nghệ rất đặc sắc Vậy thì mình phải nên làm thế nào chứ Lại thử gọi điện cho Lâm Nhuận May xa anh ấy có nhà Và sẽ cho mình một vài gợi ý chăng Đã qua một ngày gọi điện rất nhiều lần Mà không thấy ai nhấc máy Đã gửi hàng chục bức email Mà cũng không thấy hồi âm Tư Giao cầm điện thoại lên Chẳng hy vọng gì liên lạc được với Lâm Nhuận Nhưng thật bất ngờ Người nghe lại là bà mẹ Lâm Nhuận Tạ ơn trời đất Giàu dao vẫn khỏe hả Sao cháu không sớm gọi về đây chứ Tư Giao nghĩ Cháu đã gọi hai ngày rồi Mà chẳng thấy ai nhấc mấy cả Và thưa bác vì lo cháu sẽ bị hãm hại cho nên công an đã giữ cháu lại để bảo vệ mà và cháu đang lo anh nhuận và hai bác sẽ quá sốt ruột mà thôi ờ thì lâm nhuận biết tin cháu gặp nạn cứ đùng đùng đòi về giang kinh tìm cháu mà thôi nhưng mà chân thì vẫn chưa khỏi hẳn chúng tôi phải cố ngăn lắm suýt nữa thì phải trói nó lại đó Nhưng mà nó ương quá thế à. Cho nên ba hôm nay, nó đều chống nạn lẻn ra khỏi nhà cả. Chuẩn bị đi gian kinh đó. Hai lần đi tàu hỏa, một lần đi ô tô. Nó đã đi được vài trăm cây số rồi đó. Nhưng mà chúng tôi vẫn quyết đuổi theo. Bác phải quay lại ngay. Cháu thông cảm nhé. Hai bác chỉ có mình Lâm Nhuận mà thôi. Từ giao thấy ấm lòng, nhưng cũng băn khoăn, anh ấy nặng tình nhường ấy, liệu mình có phúc để được hưởng hay không chứ? Mắt cô sớm sớm, đã bao năm này cô chưa từng có cảm giác hạnh phúc sâu sắc như thế này. và dạ, dạ cháu rất hiểu tấm lòng của hai bác, là bậc cha mẹ mà, dạ thưa lúc này anh ấy đang ngủ phải không à? Chúng tôi phải đưa Lâm Nhuận đến nhà ông chú rồi, đó là một vùng quê, khó mà chạy đi xa cho được, lại có vài người anh em họ canh giữ Lâm Nhuận nữa đó. Mường tượng cái cảnh Lâm Nhuận bị giam lỏng, tư giàu thấy thương thương, nhưng cũng thấy buồn cười. Cô thực lòng không muốn anh trở lại cái chốn gian kinh đầy sắc rối này, anh ấy đang bị thương nặng, không thể chịu đựng thêm bất cứ nguy hiểm nào nữa. Nghe tư dao nói rõ mục đích Trương sinh nghĩ ngợi rồi nói Thật ra là điều này không phải là quá khó lắm đâu Khoa của bọn tôi có một thiết bị quét 3 chiều một vị đàn anh chuyên về đồ họa vi tính đã cải tiến rồi Rồi sau đó bổ sung một số linh kiện nữa Chắc là có thể quét tất cả các chi tiết từ ngoài vào trong Rồi nhập vào máy tính à, Nhưng mà bạn cần nó để làm gì chứ? Đưa dao mở cái hộp đăng cầm trên tay, Khéo léo nhất mô hình ngôi nhà xa. À, anh có nhận ra cái này hay không chứ? Trương Sinh ngẩn người, chăm chú quan sát, Rồi kinh ngạc, đưa tay chỉnh lại cặp kính. À, à nó, à, nó chính là ngôi nhà mà mấy người đang ở mà, ngoi nha xa Ờ mà hình như là, nhưng mà lai cap kinh Ờ như là có điểm hơi khác đó. À thì màu sắc của mái nhà của bức tường thì hơi khác thật Nhưng mà nó lại giống như là bức ảnh đăng trên mạng đó Anh còn nhớ quả cầu pha lê đặt trên bàn của tôi Mà bên trong có những bông tuyết hay không chứ Ờ thì hôm đó đến nhà bạn tôi chỉ mãi ngắm bạn mà thôi Cho nên đâu có nhìn thấy mấy thứ gì khác chứ Thấy từ giờ, giờ nắm đắm Trương Sinh vội trở lại nghiêm chỉnh Đừng, à, đừng, kẻo rơi hỏng mất, tôi có nhớ là, um, tôi có nhớ nó là ngôi nhà ở trong quả cầu đó à, sao bạn lại nhấc được ra chứ, um, phải đập vỡ quả cầu sao <cười> Làm thế thì vứt à, tôi đã nhờ một cao thủ nhấc được nó ra, quả cầu đó thì trước kia viên thuyên gửi EMS cho tôi, gọi là quà mừng nhân dịp dọn về nhà mới mà, đến nay thì tôi mới biết nó Và chuỗi mã số viết trên phong bì Chính là đầu mối Mà cô ấy để lại cho tôi đó À những ký tự ấy Là tên của văn bản đồ họa kiến trúc Còn đây là mô hình căn nhà Như vậy thì rõ ràng là Đầu mối ấy chính là nhà cửa mà thôi À hình như là tôi đã nói thừa rồi phải không À anh đã biết cái bí mật này rồi Thì mối nguy hiểm của anh sẽ càng tăng đó Ừ, anh đã thấy hối hận vì đã quen tôi chưa trương sinh cười, cười cười bao giờ mà tôi bị bắt rồi bị gái đẹp và tiền bạc cám dỗ trở thành tên phản bội thì <cười> tôi sẽ cung khai bạn xa đó sau khoảng nửa giờ Trường Sinh dùng mấy quét đa chiều soi xét toàn bộ ngôi nhà từ ngoài vào trong. Mấy quét này được kết nối với một con rệp nhỏ bằng nửa hạt đậu, đó là sáng kiến của vị sư huynh của Trường Sinh. Nó là một thứ mắt độc có thể chui vào cửa mô hình, đi dạo khắp ngõ ngách, rọi tia thám sát và tín hiệu về mấy quét rồi nhập vào máy tính. Từ giao trầm trò tháng phục cái mấy quét tài tình này Trương Sinh nói À vị sư huynh của tôi được gợi ý từ loại máy ảnh sư mini Đã sáng tạo ra con rẹp này đó Anh ấy thì đang chuẩn bị đăng ký phát minh độc quyền này đó Trương Sinh ngồi lại trước màn hình Ghép các bản vẽ vừa quét được mô hình đa chiều của ngôi nhà nhỏ Hiện trên màn hình À ngôi nhà bé tẹo như vậy Mà lại có kết cấu phức tạp đến thế này sao chứ Tư Giao nhìn vô số các đường nét Đang xen trên màn hình Tán thưởng à, Bây giờ thì để tôi nói thử nha Đây là cửa ra vào nè Đây là phòng khách nhỏ Ở sát nó Tiến vào là gặp cầu thang Tiếp theo bên trái là nhà bếp Bên phải là phòng khách lớn Đi lên hết cầu thang Thì bên trái là phòng khách Đi quá về bên phải là nhà tắm Đi tiếp nữa Bước lên ba bậc thềm thì... Thì là căn phòng nè Kiểu như là gắt xếp mà bạn đang ở đó Trường sinh di chuyển mũi tên của con chuột Nhích nhích cái bảng vẽ đa chiều Rồi nói À... là lùng thật Là lùng quá Tư giao ngạc nhiên Ờ... có chuyện gì mà Anh sửng sốt khiếp như vậy chứ À bạn nhìn đây Theo kết quả mà con dẹp thu thập được thì... Bức tường ở căn phòng của bạn đó... Có một lỗ hỏng lớn... Hoặc là bị sỏng... Thế sao được chứ? Cho đến sáng nay thì tường vách ở phòng tôi... Chưa hề bị tróc một tẹo sơn nào cả... Sao lại có lỗ hỏng gì được chứ? Ờ... Không... Ờ... Để tôi nhìn lại xem sao... À nhưng mà... Đúng thế Đúng thế Phía sau bức tường này là sổng Thảo nào mà giữa bức tường này Và bức tường gian nhà tấm Có một khoảng trống khá lớn lắm Dài đến 2 mét lần Tôi thì tôi chưa học về kiến trúc bao giờ cả Nhưng vẫn cho rằng Điều này là không thể chấp nhận được đâu Quá kém cõi mà Một kiến trúc sư được đào tạo hẳn hoi Rất giàu kinh nghiệm như ông Lý Bá Thụy mà Không thể mắc cái sai lầm sơ đẳng này được đâu Ờ... Như vậy Ý của anh là À... Khoảng trống này Là do ông Thụy thiết kế có dùng ý Khoảng trống à Ý anh nói là Giữa tường phòng tôi và nhà tấm Ờ... Là bức tường kép sao Đúng thế Chính là tường kép Tôi định nói cái từ này Giữa phòng bạn ở và nhà tắm Đó là bức tường kép bản cứ vào bản vẽ này thì Lối vào cái khoảng trống đó Ở ngay trên bức tường Trong căn phòng của bạn